Tình yêu thương Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương mỗi người chúng ta Bằng một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc Hãy tử tế với nhau Thà phạm lỗi với sự hiền hòa Còn hơn làm nên điều kỳ diệu bằng lòng nhẫn tâm Theo mẹ Teresa Mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy bởi điểm này Các con có lòng yêu thương nhau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 Những lời của Chúa Giê-xu Hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con Không chỉ là ánh sáng soi đường cho chúng ta Mà còn là ngọn lửa theo cháy lòng ích kỷ vốn ngăn cản sự thánh thiện Tình yêu mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải xuất phát từ nội tâm Từ sự hòa hợp của chúng ta với Ngài Yêu thương đó phải là điều bình thường với chúng ta Cũng như sống và thở Ngày này qua ngày khác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 Chiếu sáng những nơi tối tâm Chúng ta không được ngại bày tỏ tình yêu của Chúa Giêsu xu Mà hãy yêu thương Ngài như đã yêu thương Nơi nào có Thiên Chúa, nơi đó có tình yêu Và ở nơi nào có tình yêu, nơi đó luôn có sự nhiệt tình phục vụ Khi tất cả chúng ta thấy Chúa trong nhau Chúng ta sẽ yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta